Song hỉ nuốt nước bọt, con muốn ở bên cậu ấy. Ông giựp sờ tay lên, nhanh như chớp giã xuống một cái tát, vừa nhanh lại vừa mạnh, nhanh đến mức tương van đào không kịp đỡ thay cho song hỉ. Bà diệp và xong khánh đè vội lại, tùng lấy tay ông. Ông còn đang định đánh tiếp, song khánh gọi ba. Còn bà diệp cũng nén giận nói: có gì thì ông từ từ nói, sao lại đánh con? Cả hai mẹ con cùng hợp sức ấn ông xuống ghế sofa. Ông già vùng dậy gào lên Bà hỏi nó xem như thế thì có đàn đánh hay không Song hì bị tát lệch cả mặt Vừa nóng rát lại vừa đau Tương văn nào cũng đau Nhưng là đau ở trong lòng Anh kéo tay cậu ra muốn xem Song khảnh thấy ông già nhà mình càng khuyên càng nổi đoá sợ mọi chuyện không kiểm soát được nữa Mới vội vàng chạy lại kéo hai người nọ Hai người đi trước đi Để em ở lại nói chuyện với họ Nói xong đẩy họ ra cửa